duy chỉ còn một khả năng duy nhất chính là vì cự long bảo tàng mà đến mơ hồ hiểu được thâm ý của đối phương nhìn thấy mai lệ tư mấp máy như muốn nói điều gì lại nhìn thấy nụ cười của hắc y lão già dương lăng bắt đầu lên tiếng khắc lồ y phu trưởng lão ta chính là lĩnh chủ của duy xâm chấn sau này người cứ gọi ta là dương lăng là được rồi người nói đúng ta và mai lệ tư tiểu thư có chút hiểu lầm mà thôi Trên thế giới không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Hồi tưởng lại những việc mà Mai Lệ Tư đã làm trước kia, mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng Dương Lăng cũng có thể xác định được nàng không phải vì tính mạng của mình mà đến, càng không phải là sát thủ do phụ thân của y thước Á Thuệ để ám sát mình. Không ở tình huống khẩn cấp, hắn tuyệt đối không muốn mình trở thành địch nhân của hắc ám giáo hội. Hắc hắc, hiểu lầm, một chút hiểu lầm mà thôi. Thấy dương lăng cơ trí linh hoạt, quyết đoán nhanh nhạy, khắc lối y phu không khỏi gật đầu tán thưởng, lập tức khoát tay một cái. Nhất thời tất cả ma thú bị thạch hóa đều khôi phục tự do. Đối mặt với một thánh giai cường đại, ma thú cấp thấp dù có đông cũng không có tác dụng gì, do dự trong chốc lát. Dương Lăng chỉ để lại thú một sừng bên ngoài rồi dứt khoát thu hồi lại toàn bộ đại quân ma thú. Dù sao nếu thực sự muốn động thú, đã sớm ra tay giết sạch ma thú rồi. Không cần phải nói nhiều lời như vậy, cũng càng không khôi phục lại tự do cho quân đoàn ma thú của mình. Nhìn thấy Dương Lăng thu hồi lại đại quân ma thú, hắc ám kỵ sĩ đoàn không cần phân phó của hắc y lão giả cũng chậm chậm thu hồi lại vũ khí của mình. Không khí trở nên hòa hoãn một chút. Song Phương ngồi ngay xuống đất, chậm chậm bàn luận. Ngoài suy đoán của mọi người, Hắc Y lão giả lại không hề che giấu mục đích của mình, thản nhiên thừa nhận mình vì Cự Long bảo tàng mà đến, từng bước làm giảm mọi nghi kỵ của Dương Lăng. Nguyên lai like từ trước tới nay, Mai Lệ Tư bọn họ cực lực tìm kiếm Cự Long huyệt động trong truyền thuyết. Hôm nay trong lúc vô tình phát hiện sơn động của Đại Quân Lang Chu không nghĩ đến việc chưa kịp đi vào trong đã lọt vào trận địa vây công của đại quân con nhện, càng không nghĩ đến việc Dương Lăng xảo hợp đi ngang qua. Hắc hắc, hiểu lầm, thuần túy chỉ là một ít hiểu lầm mà thôi. Hiểu được mọi chuyện xảy ra, Dương Lăng cũng không giấu giếm nói, tuần phục bên trong sơn động là lang chu vương, ta vốn muốn chiếm nơi này thành lãnh địa của mình, không ngờ lại mang đến cho các vị nhiều phiền toái như vậy. thực là có lỗi quá a. Mặc dù đã sớm hoài nghi, nhưng khi nghe Dương Lăng nói xong, Hắc Ám kỵ sĩ đoàn không khỏi khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Dương Lăng nói khơi khơi như nói chuyện bình thường, nhưng muốn thu phục một sơn cốc đầy nhện độc cùng với vị vua của chúng là một điều dễ dàng sao? Dương Lăng, nếu biết là ngươi có lỗi, vậy ngươi xem làm thế nào bồi thường tổn thất cho chúng ta đây? Nhìn sư phụ dễ dàng buông tha cho Dương Lăng, Mai Lệ Tư chất đầy một bụng hòa khí, nếu không có hắc y lão giả bên cạnh, nàng hận không thể tặng cho Dương Lăng một cái ma pháp biến hắn thành một bộ xương khô. Hắc hắc, Mai Lệ Tư tiểu thư xinh đẹp, người ta thường nói một câu châm ngôn, không đả bất tương thức a chúng ta không đánh nhau làm sao quen được nhau. Gặp mặt nhau đã là có duyên Nói đến chuyện vật chất làm chi cho tổn thương đến tình cảm a Dương lăng cười cười gian xảo đáp lại Tổn thương đến tình cảm Khắc lối y phu trưởng lão nở nụ cười nhè nhè Rồi lại ngồi im không tỏ vẻ gì Nhưng lời hắn nói lại làm cho mai lệ tư tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên Hai mắt trừng trừng nhìn Dương lăng Hơi thở dồn dập Bô ngực phập phồng lên xuống dồn dập như muốn nhảy ra ngoài Làm cho Dương Lăng không khỏi nghĩ đến Nếu một khi nàng điên lên Có khi nào làm rách cả y phục che chắn trước ngực hay không a? Dương Lăng chẳng biết ngươi xuất thân từ gia tộc nào trên đại lục vậy Theo ta được biết Bây giờ những triệu hồi sư có khả năng triệu hồi một số lượng lớn Ma thú tác chiến số lượng ngày càng hiếm Rất nhiều gia tộc lớn như vậy đều đã dần dần biến mất trên đại lục cả trăm ngàn năm rồi hắc y lão giả trầm ngâm nói, nghe khắc lồ y phu nói như vậy, dương lăng ngay lập tức có thể hiểu được đối phương vì sao dễ dàng buông tha mình như vậy. không nghĩ tới được cái gia tộc không có thực kia lại trở thành chỗ dựa lớn cho mình như vậy a. trầm ngâm một chút, dương lăng chợt nghĩ đến một người, đoạn làm ra vẻ khó khăn nói, trưởng lão, thật không giấu giếm gì, gia tộc ta có một quy định từ ngàn xưa. Nam tử trưởng thành phải ra ngoài lịch lãm 3 năm Ta bây giờ có một số chuyện vẫn chưa hoàn thành được Lòng vô cùng hổ thẹn Không còn mặt mũi nào mà nói đến tên của gia tộc nữa Lại càng không thể trở về đối mặt với lão gia ở nhà Lão gia Dương Lăng trong lúc hồ ngôn loạn ngữ chợt nhớ đến lúc mình còn đi học đại học Từng có một giáo sư cứng nhắc Mỗi lần kiểm tra đều bắt hơn phân nửa các bạn đồng học của mình ra khảo thí Được xưng tụng trong trường là Ngàn năm lão sử nữ Cũng là một giáo viên dạy môn vật lý Nhưng khi nói trước mặt của khắc lồ y phu Thì ngầm ám chỉ đó là một ẩn giật triệu hồi sư Tại Thái Luân Đại Lục Tu luyện đấu khí hoặc ma pháp Cấp bậc càng cao thì thời gian thọ mệnh cũng càng dài Nếu có thể đột phá ngưỡng cửa của Thánh Giai Thì có thể sống đến ngàn năm thậm chí còn lâu hơn Cứ như vậy Thì một gia tộc càng cổ xưa thì sẽ có càng nhiều cao thủ. Theo ý tử của Dương Lăng thì hình như gia tộc của hắn không chỉ đơn giản có một hai người. Dựa theo các truyền thuyết lâu đời, thượng cổ Vu sư tu luyện càng lâu, sức chiến đấu càng kinh khủng, không chỉ có khả năng gọi về số lượng đông đảo ma thú trợ chiến, thậm chí còn dựa vào thực lực của chính bản thân đã có thể đương cự với sức mạnh của thần. nếu có thể cùng với một gia tộc thượng cổ vu sư kết minh cho dù họ không trực tiếp tham chiến chỉ cần khả năng gọi về đông đảo ma thú cao giai hiệp trợ hắc ám giáo hội kiến lập một quân đoàn ma thú cường đại nếu được như vậy thì đây là một món hời không nên bỏ qua phía ngoài duy sâm trấn chính là đặc lạp tư sâm lâm không chỉ có thể khai thác được một lượng lớn gỗ tốt còn có rất nhiều loại quáng thạch chân quý kỳ chân linh vật lại còn có thể thu được một lượng lớn ma thú tinh hạch nếu phát triển nhiều tín đồ ở nơi này không chế về kinh tế lẫn tài nguyên lại thông qua dương lăng âm thầm ký kết minh ước với gia tộc của hắn thì đây là nhất tiễn hạ song điêu không những thu được một lượng lớn tài nguyên lại còn được một lực lượng trợ thủ cường đại trầm ngâm một lát khắc lồ y phu trưởng lão trong lòng đã có chủ ý bèn chậm rãi nói dương lăng Chúng ta chuẩn bị sẽ kiến lập một phân hội ở Duy Xâm trấn. Có thể mang đến cho ngươi một lượng lớn nhân tài cùng kim tiền. Cũng có thể trong bóng tối bí mật giúp ngươi đối phó với một ít thế lực cường đại khác. Ngươi nghĩ chủ ý này như thế nào? Kiến lập một cái hắc ám phân hội ở Duy Xâm Chấn. Một phút ngỡ ngàng qua đi. Dương Lăng âm thầm tính toán. Theo như lời khắc lồ y phu nói. Ban đầu sẽ đem đến cho mình một lượng lớn nhân lực cùng tài lực, lại giúp mình giải quyết một số vấn đề khó khăn. Nhưng nếu như vậy thì giáo đình chắc chắn sẽ không ngồi yên, sẽ nhảy vào cuộc. Hắn tuyệt không muốn mình rơi vào vòng xoáy của hai thế lực cường đại này. Hơn nữa lãnh địa của mình cũng sẽ chịu thiệt hại do hai bên tranh đấu không ngừng, ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Thấy Dương lăng tỏ vẻ do dự bất quyết. Hắc lối y phu không ngần ngại lấy từ trong không gian giới chỉ ra một quyển cổ thư dày cổ, rồi nói, Dương Lăng, cái này là trong nhiều năm trước ta tìm được trong một thần miếu cổ xưa, là một quyển ma thú đồ phổ, có lẽ đối với ngươi sẽ có trợ giúp không nhỏ a Ma thú đồ phổ, nhận quyển cổ thư từ trong tay của Hắc lồ y phu, Dương Lăng kích động không thôi. Cái này chính là ma thú đồ phổ, nội dung cực kỳ phong phú. nói nó là một quyển ma thu đồ phổ không bằng nói chính là một quyển ma thú bách khoa toàn thư. đồ phổ bên trong miêu tả rất sống động về các loại ma thú, từ những đặc điểm đến nhược điểm của ma thú, những thói quen sinh hoạt thường ngày. đây là những điều chưa từng thấy bao giờ. quan trọng hơn nó còn đề cập đến rất nhiều năng lực của ma thú cùng với cách thức tiến giai của chúng. đối với người bình thường mà nói. quyển sách này có lẽ chỉ là một quyển sách giới thiệu về ma thú nhưng đối với dương lăng thì đây là một bảo bối so với tòa tinh quáng còn muốn chân quý hơn ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio com chương 153, trăm tao loạn ma thú đồ phổ dù rất đáng quý là thứ tối quan trọng với mình nhưng mặt khác mình không thể tự bỏ duy xâm chấn đó chính là nơi mà mình đặt đại bản doanh là chỗ dựa vững chắc từ đó để có thể tìm hiểu rõ hơn về cái thế giới xa lạ này là từ đối đầu giáo đình giám chắc sẽ không dễ dàng để cho hắc ám giáo hội tự do hoạt động phát triển tính đồ tại duy sâm chấn trầm tư một lát hắn trượt nảy ra một chủ ý có thể làm cớ để từ chối đề nghị của hắc ám giáo hội dương lăng không chút khách khí trực tiếp đem ma thú đồ phổ thu vào bên trong không gian giới chỉ rồi lại nhìn khắc lồ y phu nói trưởng lão Duy Sâm Trấn hiện giờ đang trong thời gian phát triển, dĩ nhiên cần trợ giúp rất nhiều về nhân lực và tài lực. Nhưng ta nghĩ bây giờ chưa phải là thời cơ tốt để kiến lập Hắc Ám phân hội, hay là qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta hãy thảo luận lại về vấn đề này. Đương nhiên, lúc đó ta tuyệt sẽ không hạn chế mọi hành động của Hắc Ám giáo hội trên lánh địa của ta. Hừ, ngươi nếu không đồng ý thì trả lại ma thú đồ phổ lại đây. Thấy Dương Lăng đã thu lấy ma thú đồ phổ rồi lại không đồng ý, Mai Lệ Tư cắn răng tức giận, trả lại ma thú đồ phổ. Dương Lăng cười cười, với bản tính của hắn, tuyệt sẽ không để một miếng thịt béo bỡ như vậy tuột khỏi tay. Thấy Mai Lệ Tư tức giận, lại nhìn thấy khắc lồ y phu ngồi im, sắc mặt không có chút thay đổi. Dương Lăng nói, Mai Lệ Tư tiểu thư, kỳ thật để cho hắc ám giáo hội tự do hoạt động trên lánh địa của ta. Ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, trên Duy Xâm Trấn có không ít người của Quang Minh giáo đình. Nếu biết trên lánh địa của ta xuất hiện nhiều hắc ám kỵ sĩ và ma pháp sư, bọn họ dám chắc sẽ gây áp lực cho ta rất lớn. Nghe Dương Lăng nói như vậy, Mai Lệ Tư tức giận đến nỗi căn răng nghiến lợi Ở bên cạnh khắc lồ y phu từ nãy giờ không có ý kiến nhìn Dương Lăng nhàn nhạt nói. Dương Lăng, ý tứ của người là có thể bảo đảm cho người của chúng ta tại duy xâm chấn sẽ được an toàn. Trưởng lão, thật đáng tiếc, thực lực của ta hiện giờ không có cách nào cùng với các ngươi tranh đấu với quang minh giáo đình. Dương Lăng tỏ vẻ khó khăn, lại nói, bất quá không phải là không có cách. Trên phương diện tình báo, ta có thể cung cấp một ít thông tin mà ta có để trợ giúp các người, nếu các người có gì khó khăn. ta cũng sẽ tận lực, dùng mọi khả năng để trợ giúp. trầm ngâm một lát, Dương Lăng lại nói, ta đang có kế hoạch chuẩn bị kiến lập một tòa ma pháp thí nghiệm tháp tại Duy xâm Trấn, sẽ chiêu mộ rất nhiều ma pháp sư, đến lúc đó trên danh nghĩa ta có thể cho các ngươi một thân phận hợp cách, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể hoạt động tại Duy xâm Trấn. Nãi nhân tiễn tài, thế nhân tiêu tai, dịch tạm, lấy mỡ nó dán nó, Sử dụng tiền của người khác làm lợi cho mình Nếu đối phương hy vọng có thể tại duy xâm chấn phát triển thực lực Dương Lăng quyết định tương kế tự kế Đưa bọn họ vào trong để lợi dụng Thiết nghĩ muốn kiến lập một tòa ma pháp thí nghiệm tháp Thì cần nhất là phải cần có nhiều ma pháp sư có kinh nghiệm Hắn tin tưởng đường đường lá hắc ám giáo hội về mặt này sẽ có rất nhiều nhân tài Cứ như vậy có thể vừa cho đối phương một thân phận hợp cách để hoạt động cũng có thể giải quyết được vấn đề thiếu thốn nhân lực của mình. đây là một mũi tên bắn trúng hai chim ma. kiến lập một tòa ma pháp thí nghiệm tháp. thấy dương lăng lại muốn kiếm lợi cho mình, mai lệ tư lại càng thêm tức giận, vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt gần nhu phun ra lửa. chẳng biết vì sao khi nhìn thấy nụ cười của dương lăng là nàng lại nóng giận đến như vậy. đáng tiếc một tay bổ không kêu, chỉ mình nàng tức giận cũng không thể làm được gì. tức giận đến nửa ngày lại nhìn thấy dương lăng chẳng thèm ngó ngàng gì đến sự tức giận của mình cứ xem mình như là không khí chẳng thèm quan tâm không nhìn đến một cái mai lệ tư tức giận thiếu điều muốn nổi điên nhưng trước mặt sư phụ bất đắc dĩ dù có giận đến mức nào cũng không thể phát tác chỉ có thể cố gắng áp chế nội hòa trong lòng nhìn thấy dương lăng tinh minh giảo hoạt khắc lồ y phu không khỏi trầm ngâm những năm gần đây Lão đã trải qua biết bao phong vân, thấy đủ dạng người, không cần suy nghĩ cũng có thể biết Dương Lăng là một người cực kỳ thông minh. Nhưng lão căn bản không để vào mắt những món lợi nhỏ trước mắt, hoàn toàn không cần phải cùng với Dương Lăng so đo. Từ lúc lấy quyển ma thú đồ phổ ra cho Dương Lăng xem, khắc lồ y phu đã không có ý nghĩ là sẽ lấy lại. Thâm ý của lão là muốn xem phản... ứng của Dương Lăng có thể hay không biến duy xâm chấn thành địa bàn của mình, đồng thời thông qua Dương Lăng kết minh với gia tộc đứng phía sau hắn. Dương Lăng trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc, nhưng trong mắt của lão thì cũng không đáng giá để nhắc tới. Trước mắt, thực lực của Dương Lăng căn bản là chưa tiến tới cảnh giới có thể thuần phục được những ma thú hắc ám cường hãn, tổ chức thành một quân đoàn ma thú cao cấp, chỉ có thể hy vọng việc này vào những trường bối của hắn. Ma thú đồ phổ dù có chân quý cũng không thể so sánh được với một cánh quân ma thú cường hãn. Chỉ cần có dù chỉ là một đội quân cửu giai ma thú thậm chí là siêu giai ma thú tạo thành một quân đoàn, Hắc Ám Hiệp hội không những có thể chống chọi được với những lần công kích của Quang Minh giáo đỉnh, thậm chí còn có khả năng phản công lại. Suy nghĩ cẩn thận, Khắc Lộ Y Phu dứt khoát một lời, đáp ứng yêu cầu của Dương Lăng. thậm chí còn ngay tại đây giảng giải những kinh nghiệm kiến lập ma pháp thí nghiệm tháp, những ưu khuyết điểm bên trong, còn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Dương Lăng, thậm chí còn dạy cho Dương Lăng hiểu được cách cảm giác ma pháp nguyên tố cùng với phương pháp tu luyện, từ từ giảng giải rõ ràng. Thánh giai đúng là thánh giai, trưởng lão cảm ơn người đã dạy bảo cho ta, hỏi đi hỏi lại cả nửa ngày trời, thấy Hắc Lô Y Phu vẫn kiên trì trả lời, không có điều gì giấu giếm. Dương Lăng vừa nói vừa lấy từ trong không gian giới chỉ một bình lang mổ tử, cung kính đưa cho lão. Thánh Giai đâu chỉ có một người, ở phương diện này đáng lẽ các trưởng bối trong gia tộc của ngươi so với ta hẳn hiểu rõ hơn chứ. Uống một ngụm lang mổ tử rồi khắc lồ y phu lại nói, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, lại có thêm sự trợ giúp từ gia tộc, đến một ngày nào đó, ngươi sẽ vượt qua ta thôi. Sau khi nói xong... Hắc Lôi Y Phu nhìn sắc trời, rồi nhanh chóng rời đi. Mai Lệ Tư hung hăng chừng mắt liếc Dương Lăng một cái, rồi cùng với Hắc Ám Kỵ Sĩ Đoàn nhanh chóng đuổi theo. Đoàn người nhanh chóng biến mất vào sâu trong xâm lâm. Tu luyện lên thánh giai, gần như chỉ vừa bước vào một lĩnh vực mới. Nhìn thấy nhóm người của Hắc Lồ Y Phu nhanh chóng rời đi, Dương Lăng ngồi bần thần cả nửa ngày. Một thánh giai cường giả có thể trong nháy mắt giải quyết hết quân đoàn ma thú khổng lồ của mình. Hắn không cách nào tưởng tượng được sức mạnh tồn tại của thánh giai cường giả lại kinh khủng như thế. Sau khi tỉnh táo lại, Dương Lăng quyết định hủy bỏ kế hoạch vào sâu trong rừng để tiêu diệt không gian ma thú. Nếu hắc ám giáo hội lại huy động lực lượng tìm kiếm cự long bảo tàng, một khi tin tức đồn ra sẽ dẫn động các thế lực khác đua nhau đến duy xâm chấn. Tình hình sẽ càng hỗn loạn. Bây giờ chỉ có thể càng sớm càng tốt quay lại duy xâm chấn ổn định tình hình. Hôm nay, vô tình có được ma thú đồ phổ. ghi chép hầu hết tư liệu về ma thú trên Thái Luân Đại Lục. Chỉ cần bỏ thời gian nghiên cứu thì sau này đối với hành động của mình. Sau này sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Có lẽ khi thành thục thì có thể làm cho đội quân con nhện. Giác phong thú cùng với tả nhãn quân đoàn. từ cấp thấp tiến hóa thành cao giai ma thù tạo nên một đôi quân ma thú tinh nhuệ có siêu tốc độ của thú một sừng buổi tối cùng ngay hôm đó dương lăng thuận lợi trở về duy xâm trấn nhưng vừa mới tiến vào tòa thành của duy xâm trấn dương lăng chưa kịp ngồi yên lão quản gia mục nhị bá kỳ đã vội vã chạy tới đại nhân đại nhân đại sự không tốt tất cả rong bình đoàn đều điên hết rồi Nếu không ra tay ngăn cản, sợ rằng hương cách lý lạp sẽ bị phá hủy mất. Dòng binh đoàn, tất cả đều phát điên. Nhìn sắc mặt tái nhợt của mục nhị bá kỳ, dương lăng mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại chấn động không thôi. Rốt cuộc là cái gì đã làm cho dòng binh đoàn phát điên lên làm cho mục nhị bá kỳ phải bối rối như vậy? nuốt xuống một ngụm nước bọt, mục nhị bá kỳ bắt đầu kể lại sự tình. Nguyên lai! Có hai dòng binh đoàn đồng thời ở sâu trong xâm lâm phát hiện xác của ba mươi đầu đại địa bạo Hùng vừa mới chết không lâu. Vì giá trị chân quý của ma thú tinh hạch cả hai bên đều không ai chịu nhượng bộ ai. Vốn bọn họ định quay trở lại duy xâm trấn tìm người phân xử Không ngờ đã kích động lòng tham của các dòng binh đoàn khác. Muốn thu được lợi ích cho mình, nhiều dòng binh tuyên bố chính là bọn họ đã giết số đại địa bạo Hùng đó. Việc càng ngày càng loạn. Cuối cùng, cơ hồ toàn bộ các dòng binh ở hương các Lý Lạp đều động thủ với nhau, tình thế vô cùng hỗn loạn, một lũ ngu xuẩn. Hiểu được mọi chuyện rồi Dương Lăng nhanh chóng ra ngoài, mặc dù cổ Đức đã dẫn theo một đội võ sĩ để ổn định tình hình ở Sơn Cốc, nhưng bên trong thành cũng còn khá nhiều võ sĩ tập hợp lại thừa sức chấn áp những dòng binh đang bạo động. Dương Lăng nhanh chóng chạy đến hương cách Lý Lạp. Từ xa đã thấy một vòng rong binh và mạo hiểm giả vây quanh trước cửa, thỉnh thoảng truyền ra một trận âm thanh kêu la thảm thiết, Tựa hồ đã có rất nhiều người đang đanh nhau. Tiếng rít gào của thú một sừng vang lên làm cho toàn bộ rong binh đều có thể cảm giác được một cổ sát khí ngất trời. Tất cả đều xoay lại nhìn, chỉ thấy phía sau không biết lúc nào xuất hiện một đoàn ma thù đang dương nanh múa vốt. Lại nhìn thấy những thân ảnh đầy dai nhọn cao hơn 10 thước của khô mộc chiến sĩ, tả nhãn đại quân đã lập thành trận doanh sẵn sàng công kích, còn trên không trung tràn ngập thạch quỷ cùng giác phong thú bay qua bay lại. Các dòng binh đoàn đều run rẩy khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, một số tên nhanh trí thấy tình huống không ổn đã nhanh chân lẩn tránh sang một bên. Hừ, ta đếm từ 1 đến 3, tất cả đều tản ra hết cho ta, nếu không... Thấy tình thế hỗn loạn, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát dùng biện pháp trực tiếp nhất. Có đôi khi phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là cách tốt nhất, không cần phải tốn nhiều lời. Đã thấy kết quả của tật phong rong binh đoàn làm ương, không ai dám hoài nghi đại quân ma thú trước mặt chỉ là đồ dùng trang trí. Sau một lúc do dự, tuyệt đại bộ phận rong binh và mạo hiểm giả đều tàn ra. Mặc dù tinh hạch của đại đia bạo hùng có giá trị liên thành Nhưng cũng phải còn có mạng để mà hưởng dụng nó Vì bên ngoài vang lên tiếng hống của ma thú Nên nhiều người đã tản ra chỉ có mấy tên Có lẽ vì đã chém giết đến đỏ mắt Hoặc nghĩ rằng Dương Lăng không dám động thủ Mà vẫn nghiến răng xông lên cuốn lấy nhau Hận không thể chém một đao lấy đầu đối phương xuống ngay lập tức Hừ đừng trách ta không báo trước Hừ lạnh một tiếng rồi dương lăng chỉ huy một đội giác phong thú hung hăng từ trên cao phóng ra một màn mưa độc châm dày đặc. Đám rong binh đang quần ẩu với nhau trượt cả người đều vô lực té nằm xuống mặt đất. Không tên nào thoát được. Đây là thực lực của quân đoàn ma thú sao. Nhìn thấy sự công kích sắc bén của giác phong thú. Thấy chúng có tốc độ nhanh như trước. Công kích sắc bén lại có số lượng đông đảo. Những dòng binh cùng với mạo hiểm giả vây xung quanh đều không khỏi khó khăn hít một ngụm lương khí. Chỉ là một bộ phận giác phong thú mà đã lợi hại như thế. Nếu tất cả ma thú đều hành động, không biết sẽ khủng khiếp đến mức nào. Áo Landa đem tất cả bọn họ đứng lên, áp giải về trong thành nghiêm chỉ thẩm tra. Lưu lại 300 võ sĩ trấn giữ, dương lăng thu hồi đại quân ma thu trở về, sau đó không thèm nhìn lai. Quay mình nhanh chóng rời đi. Phía sau, áo lan đa chỉ huy đội võ sĩ đem những dòng binh đang nằm trên mặt đất đớn lên. Chuẩn bị áp giải về trong thành cẩn thận điều tra. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 154. Hỏa miêu dưới thủ đoạn cứng rắn của Dương Lăng. Các dòng binh đoàn đều không dám phản kháng. Chưa nói đến quân đoàn ma thú cường đại của Dương Lăng. Chỉ riêng mấy trăm vệ binh cường hãn được trang bị trọng giáp, đằng đằng sát khí cũng đủ làm người khác khiếp sợ. Thực lực loại này người bình thường không có khả năng chống lại. Mục nhị bá kỳ, sau khi cổ đức quay lại, để cho hàn cha rõ nguyên nhân, tới cùng thì chuyện gì đã xảy ra. Sau khi phân phó mọi thứ ổn thỏa, Dương Lăng nhanh chóng quay về biệt viện của mình. Đối với sự việc này cứ để cổ đức ra tay là tốt nhất. dương lăng không muốn phí tinh lực bận tâm cho việc nhỏ này có được thiên địa linh khí sung túc tánh mạng thụ miêu ở trong sân đã cao hơn dương lăng cả một cái đầu nhưng muốn thu được tánh mạng chi tuyền thì cần phải có một thời gian dài nữa ngồi xuống dưới gốc tánh mạng thụ miêu dương lăng chợt nghĩ ra một chủ ý linh khí trong không gian của vu tháp rất sung túc nếu có thể đem thụ miêu thu vào bên trong vu tháp Dùng linh khí sung túc cung cấp cho nó không chừng tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh hơn a Nhưng mà tánh mạng thụ miêu chỉ mới vừa sinh trưởng được vài năm Căn bản là không thể so sánh với những cổ thụ đã sống vài ngàn năm có được linh tính Không biết có thể đem nó thu vào bên trong vu tháp hay không Dương Lăng chích máu của mình nhỏ vài giọt lên tánh mạng thụ miêu Quả nhiên Dương Lăng phát hiện không có cách nào thuần hóa được nó Thử nửa ngày cũng không có chút động tĩnh gì Mặc dù tánh mạng thụ miêu có phát ra loáng thoáng một cổ ba động Nhưng nó thực sự quá yếu Hầu như không đáng kể Chẳng lẽ vu tháp chỉ dùng để thuần hóa ma thú và khô mộc chiến sĩ Không thể dùng vu tháp giống như một không gian giới chỉ Bất kỳ đồ vật nào cũng thu vào được ư Sở vào không gian giới chỉ đang treo trên ngón tay của mình Dương lăng nghi hoặc không tài nào giải thích được Tới bây giờ Ngay cả việc chế tạo một chiếc không gian giới chỉ ra sao hắn còn chưa rõ, nói chi đến vu tháp huyền ảo kia. Suy nghĩ mãi không ra, Dương Lăng đành chấp nhận giả thuyết không gian của vu tháp và không gian của giới chỉ hoàn toàn không giống nhau. Không gian bên trong vu tháp linh khí sung túc, chỉ cần lấy máu thuần hóa ma thú có linh tính là có thể đem thu ma thú vào bên trong, còn không gian giới chỉ bên trong không hề có linh khí. Không thể đem một sinh vật sống bỏ vào trong, nhưng trên một khía cạnh khác, nếu đem bỏ vào đó thi thể cùng với tinh hạch, vô luận để bao lâu, chúng vẫn không bị biến đổi. Hơn nữa, khi sử dụng vu tháp, phải hao phí một lượng lớn máu huyết và tinh thần lực, còn sử dụng không gian giới chỉ, chỉ cần tốn chút tinh thần lực. Dương Lăng cũng có nghe nói đến một số loại không gian giới chỉ chân quý, phải hao phí ma lực mới có thể sử dụng. Nhưng Dương Lăng cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua loại bảo vật chân quý như thế bao giờ. Chẳng lẽ sử dụng vu tháp giống như cách sử dụng của không gian giới chỉ, chỉ cần hao phí tinh thần lực là có thể thu được vật không có linh tính vào. Sau khi suy nghĩ kỹ, Dương Lăng trong lòng quyết định thử thu một khối đá vụn vào trong vu tháp. Quả nhiên, không cần phải hao phí máu huyết, cũng không cần hao phí tinh thần lực. Dương Lăng có thể dùng tinh thần lực trực tiếp đem khối đá vụn thu vào bên trong vu tháp, nhưng khi vừa vào bên trong, dường như có một sức lực vô hình ngăn cản bài xích mảnh đá vụn, làm cho Dương Lăng phải hao phí không ít tinh thần lực, so với việc thuần hóa 10 con hấp huyết biên bức còn mệt mỏi hơn. Thu một khối đá nhỏ như thế đã gặp không ít khó khăn, nếu thu hết mọi vật trong sân, không biết sẽ phải hao tốn bao nhiêu tinh thần lực đây. Thầm lắc đầu, Dương Lăng hiểu được sự việc này chỉ có ba cách giải thích. Một là không gian bên trong vu tháp chỉ có thể thông qua vu lực thu vào những vật có linh tính còn sống. Thứ hai là do công lực mình còn yếu. Và cuối cùng chính là bản thân Dương Lăng chưa hiểu hết về vu tháp, không có biện pháp sử dụng thích hợp. Sau khi hao tốn một lượng lớn tinh thần lực đem tánh mạng thụ miêu thu vào bên trong tháp, Dương Lăng lập tức đem ý thức của mình tiến vào bên trong vu tháp So với lần trước Không gian bên trong vu tháp dường như lại rộng thêm hơn một chút tựa hồ do tự động hấp thu năng lượng từ ngoại giới mà không ngừng lớn lên Tuy nhiên, cái hồ nước ở giữa phiến lục địa bên trong vu tháp không có gì biến hóa Hai thú một sừng một lớn một nhỏ đang ở gần đó đùa giỡn Thấy thân ảnh của Dương Lăng hiện ra Tiểu thú một sừng hưng phấn chạy lại bên dương lăng, vươn đầu liếm liếm lòng bàn tay phải của hắn. Sờ sờ đầu của tiểu thú một sừng, dương lăng đến gần bên bờ hồ đem tánh mạng thụ miêu đặt xuống. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn có một trực giác. Cái hồ chứa nước xanh biếc này cùng với tánh mạng năng lượng có một mối quan hệ nào đó. Nếu đặt tánh mạng thụ miêu ở bên cạnh rất có thể nó sẽ sinh trưởng nhanh hơn so với đặt trước cửa vu tháp. Nếu ý thức mình đang bên trong vu tháp Có thể dùng tinh thần lực để đem ma thú ở bên ngoài thu vào trong này không nhỉ? Dương lăng lướt đi vài vòng trong vu tháp Kiểm tra bên trong thấy tất cả ma thú bao gồm giác phong thù Tà nhãn cùng với quân đoàn con nhện đều ở trong này đang hấp thu bạch vụ Nhớ tới Na vẫn còn lưu lại bên ngoài Dương lăng trong lòng vừa động Phóng ra ý thức triệu hồi Na vào bên trong vu tháp Á... dương đại ca người ta người ta đang viuna sắc mặt đỏ bừng nhanh chóng xuất hiện trước mặt dương lăng đang xấu hổ cầm vài món quần áo che trước người cả người viuna không một mảnh vải trên mái tóc dài còn vương lại vài giọt nước dường như vừa mới tắm xong viuna hai chân thon dài da thịt từ trên xuống dưới nhẵn nhụi trắng nõn lã lướt những đường cong mê người hiện ra lồ lộ, lộ. sau khi hà ý thức triệu hồi viu na nhìn thấy ánh mắt cùng thân thể loá lổ của viu na dương lăng xấu hổ không thôi nhanh chóng quay người lại sau lưng vang lên tiếng loạt xoạt viu na rất nhanh đã mặc lại y phục dương đại ca người tìm ta à sau khi mặc sửa sang lại y phục viu na nhanh chóng đi đến trước mặt dương lăng ân viu na ngươi xem nơi này như thế nào Nhìn gương mặt đỏ bừng đang ngượng cười của Na lại nhìn thấy đôi chân dài chẳng như tuyết của nàng lộ ra bên ngoài cùng với một mùi yêu hương nhàn nhạt, nhạt thổi qua. Dương lăng bỗng cảm thấy tim đập thình thịch. Có lẽ đây chính là mị lực trời sinh của thiên hồ. Ngay từ khi sinh ra Na đã bất đồng so với các chủng tộc khác, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều sinh ra mị lực, phong tình vạn trũng. Thứ mị lực này là mị lực trời sinh. Hoàn toàn phát ra một cách tự nhiên không giống so với người khác Mặc dù đã tới vu tháp không gian Nhưng Na vẫn chưa cẩn thận quan sát Nghe Dương Lăng nói Nàng mới quay mình xem xét chung quanh Thấy hồ nước trong suốt Nàng nhẹ nhàng nuốt lấy một ngụm Nước suối mát vào bên trong cơ thể Làm cho mình cảm thấy thanh lương thư thái Tinh thần có một chút rung lên Sau khi quay vài vòng xem xét Vilna phát hiện tiểu thú một sừng tinh nghịch đã chui vào trong ngực nàng, tai bộ ngực mềm mại căng tròn, đưa cái mũi hít hít, hưởng thụ mùi thơm trên cơ thể Vilna, không có một điểm sợ hãi người lạ. Thú một sừng, ngoài ý muốn qua đi, Vilna tươi cười nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của tiểu tử tinh nghịch nói, Dương đại ca, nơi này rất tốt, chẳng biết vì sao ta cảm thấy không gian ở đây ma lực cực kỳ sung túc, có thể làm cho ta đề cao tốc độ tu luyện. Ma lực sung túc, trầm tư suy nghĩ một lúc, vẻ mặt dương lăng đầy tiêu ý, nhưng không nói lời nào. Sau khi hấp thu một lượng lớn năng lượng bên ngoài, vu tháp không chỉ tàn mắc bạch vụ dày đặc, mà còn ẩn chứa rất nhiều năng lượng hỗn độn tinh thuần. Đối với chính mình sau khi hấp thu sẽ chuyển hóa thành vũ lực tinh thuần, còn đối với ma pháp sư hấp thu thì sẽ chuyển hóa thành ma lực tinh thuần. Nếu Na có thể đem hỗn độn này chuyển hóa thành ma lực, Vậy liệu mình có thể làm được tương tự như vậy không? Thế giới ma Pháp rất kỳ diệu, không giống như Dương Lăng tuy không có vũ lực huyền ảo cường đại, nhưng nếu tu luyện đến đỉnh cao thì cũng là một lực lượng vô cùng kinh khủng. Nhớ tới những lời giải thích của Khắc Lồ Y Phu trưởng lão, Dương Lăng quyết định thử một phen, bèn nhanh chóng ngồi xuống. Là người đã đạt đến đẳng cấp thánh giai ma Pháp Sư, Khắc Lồ Y Phu đối với ma Pháp có một cách am hiểu độc đáo riêng, Căn cứ vào giải thích của lão, trong thiên địa tràn ngập các loại ma pháp nguyên tố, chỉ cần có thể dùng tinh thần lực của mình tác động lên chúng, đem bọn chúng ngưng tụ lại với nhau, như vậy có thể phát ra các loại ma pháp. Tuy nhiên, dù Dương Lăng am hiểu đạo lý của ma pháp, nhưng thử cả nửa ngày cũng không có kết quả gì. Vô luận làm mọi cách, nhưng Dương Lăng ngay cả một hỏa cầu nhỏ cũng không thể phát ra. Dù là ma pháp hay vô lực, Cả hai đều có liên quan ít nhiều đến tinh thần lực. Dương Lăng khó hiểu tự hỏi chính mình, dù tinh thần lực của mình không cường đại lắm, nhưng vẫn hơn nhiều so với một ma pháp học đồ. Nhưng không biết vì sao, một hỏa cầu nhỏ cũng không phát ra được. Không lẽ là do hộ thể vô lực của mình ngăn cản, làm cho bản thân không cách nào hấp thu ma pháp nguyên tố xung quanh chuyển hóa thành ma lực. Sau khi cẩn thận kiểm tra lại thân thể, Dương Lăng trong lòng vừa động, Đem vũ lực đang tự động vận chuyển trong cơ thể ngừng lại, dồn hết tinh thần lực khổng lồ của mình tàn mát ra khắp xung quanh cảm nhận các ma pháp nguyên tố đang chuyển động trong không khí. Quả nhiên, sau khi khai mở tất cả linh giác, rất nhanh dương lăng kinh hãi phát hiện trong không khí tràn ngập các ma pháp nguyên tố ba động bất đồng. Có số thì giống như từng đoàn từng đoàn đốm lửa nhảy nhót, có số lại giống như đám mây trắng lúc tụ lại lúc tan ra. Dựa vào phương pháp mà Khắc Lồ Y Phu đã hướng dẫn, Dương Lăng kiệt lực hấp thu các hỏa nguyên tố xung quanh, sau đó đem chúng ngưng tụ tại phía trên ngón trỏ bàn tay phải. Từ từ, đầu ngón tay truyền đến từng trận cảm giác ma pháp, sau cùng hô lên một tiếng, xuất hiện một tia sáng phiêu diêu, hình thành một ngọn lửa nho nhỏ. Hắc hắc nguyên lai like là như thế, hiểu rõ được phương pháp, Dương Lăng y cách của mà làm trên 10 đầu ngón tay. Nhanh chóng phóng ra 10 ngọn lửa yếu ớt, mỏng manh, chập trờn trong bóng đêm phát ra một vòng sáng yếu ớt. Sau khi hấp thu một bộ phận ma lực dương lăng cẩn thận thể ngộ những điểm khác biệt của nó với vũ lực. Vũ lực tinh thuần, hết lần này đến lần khác không ngừng cải tạo cơ thể, hơn nữa còn là căn bản của vũ thuật. Còn ma lực, mỗi khi vận dụng làm cho năng lượng xung quanh ba động, có thể dẫn phát các nguyên tố ma pháp trong thiên địa thi triển những ma pháp đầy uy lực. Duy có một điều tiếc là ma lực đối với chính cơ thể của ma Pháp Sư không cải tạo. Sau khi làm quen với bản chất của ma Pháp cùng với uy lực của nó, Dương Lăng chậm rãi đứng lên, đem Vilna xem xét vài vòng xung quanh không gian bên trong vu tháp. Sau khi đã thuần hóa, Dương Lăng có thể hiểu rõ được ý nghĩ của Vilna, không lo nàng tiết lộ bí mật của mình, Minh Hiểu có thể phản bội. Ngay cả bộ hạ thân tính của mình cũng có khả năng bán đứng mình, nhưng căn cứ giải thích trên tấm bia đá, ma thú bị thuần hóa tuyệt sẽ không bao giờ chống lại mệnh lệnh của chủ chúng. Là Vu sư, nắm trong tay linh hồn của ma thú, hay nói khác đi đã đem ma thú biến thành một phần bản thể của mình. Nếu dương lăng không may bị sát hại, thì ma thú của dương lăng cũng không tránh khỏi cái chết. Sau khi dạo vài vòng bên trong Vu tháp, Na càng xem càng thích. Quyết định ở lại bên trong tĩnh tâm tu luyện, để có thể trong thời gian ngắn củng cố thực lực đồng thời gia tăng thêm thiên phú dị năng. Đối với thiên hồ các nàng, cánh cửa đột phá chỉ có thể có thông qua quá trình tu luyện, một khi đột phá, sẽ nắm giữ các ma pháp. Uy lực cường đại, thấy viêu na thích không gian bên trong vu tháp, muốn được ở lại bên trong này tu luyện, dương lăng thở dài một hơi. Dù sao, nàng so với giác phong thù, tả nhãn, các ma thú cấp thấp khác nhau rất nhiều. Na là một sinh linh có trí tuệ mang hình thái loài người, nhìn từ bên ngoài, so với loài người, không có gì quá bất đồng. Dương Lăng thật sự không muốn để Na lưu lại trong này. Mặc dù biết Na không có khả năng kháng lại mệnh lệnh của chính mình, nhưng Dương Lăng thực sự không muốn giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí Dương Lăng còn có ý nghĩ, đến một thời điểm thích hợp, sẽ để Viêu Na cùng tu luyện huyền ảo vô thuật cùng với mình, giúp mình thống lĩnh đại quân ma thú cường đại. Lang Chu Vương cùng với Tả Nhãn bạo Quân đều là ma thú vương già, mặc dù cũng có trí lực, có thể thống lĩnh các tộc nhân của mình tác chiến, nhưng lại không có khả năng ứng biến linh hoạt, hay tổng thống lĩnh cả đại quân, nếu so với loài người thì hoàn toàn kém xa. Dương Lăng hy vọng đến một ngày mình có thể có thật nhiều thời gian ránh rỗi, đi thu phục các ma thú cao dài, hay tập trung tu luyện vu thuật, cố tìm ra bí mật của thượng cổ vu sư một cách nhanh nhất, tìm kiếm con đường có thể trở về địa cầu. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com. chương 155. bảy sói rong binh đoàn trải qua một đêm ngủ ngon lành vừa sáng ngày hôm sau ngả lỷ ti đã bê một cái khay từ phía sau hậu đình đi đến. Dương đại ca, đây là món huynh thích ăn nhất, bánh quả tử và bánh kem đó. Tiểu nha đầu giống như làm ảo thuật lấy từ trong khay ra một tô bánh quả tử và một chén bánh kem, mặt cười ửng đỏ. Cũng không biết là do nàng vừa đi một đoạn đường hay vì nhìn thấy nửa thân trên ở trần của Dương lăng mà xấu hổ. Điểm tâm ở thế giới này rất phong phú nhưng Dương Lăng vào buổi sáng vẫn rất thích ăn bánh quả tử, một ít thịt và một quả trứng. Nếu còn có thêm một chén bánh kem hay sữa đậu tương thì tuyệt biết mấy. Tại Trung Quốc phồn hoa suốt 4 năm đại học, món ăn mà hắn thích nhất chính là bánh quả tử. Thường thường vào buổi sáng 8 giờ rưỡi đi học thì khoảng 8 giờ 10 hắn cũng cố gắng rời khỏi giường rồi chỉ dùng 3 phút để cùng một đám vinh đệ chạy nhào tới trước cửa trường học cố mua lấy bính quả tử thơm tho sau đó dụng tốc độ nhanh nhất vượt qua trăm thước chạy tới phòng học rồi như sói như hổ tiêu diệt nó trước khi thầy lên giảng đường. Ở thế giới xa lạ này chẳng có bính quả tử nhưng ngả lý ti tâm linh nhanh nhạy chỉ nghe Dương Lăng nói qua một lần nhưng nàng cũng cố gắng làm thử. Ngoại trừ có chút hương vị khác nhau nhưng gần như đã giống với món mà hắn thích. Dương đại ca, quần áo ngày hôm qua của ngươi đâu? Thấy Dương Lăng ăn xong, ngả lý ti bắt đầu thu dọn, định dọn mang đi. Sờ sờ quần áo trên người, gương mặt Dương Lăng không đổi sắc, nói. Ngả lý ti, quần áo ta đã đưa cho mọi người đem đi giặt. Nào, chúng ta đi ra ngoài thôi. Quần áo đã giao cho người khác. Ngả lý ti rõ ràng không tin câu nói ma quỷ của Dương Lăng. Bốn nàng còn định hỏi vài câu nhưng thấy Dương Lăng đi thẳng một đường ra ngoài đành phải đi theo. Không khí sáng sớm của Duy xâm chấn vốn rất thanh tân. Dương Lăng định cùng tiểu nha đầu đi đến bên ngoài xâm lâm tản bộ. Không ngờ còn chưa đi xa thì đã gặp mưu sĩ cổ đức. Đại nhân, chuyện rong binh môn náo loạn cả đêm qua đã điều tra rõ ràng. Ngươi xem... cổ đức hai mắt đỏ bừng lại giống như một con gấu trúc với hai quầng mắt thâm đen xem ra tối qua từ sơn cốc trở về hắn đã lo điều tra xét hỏi nguyên nhân nhiễu loạn của giang binh môn ngay lập tức a đến thư phòng sau khi ngồi xuống thì rất nhanh dương lăng đã hiểu được rốt cục là chuyện gì xảy ra nguyên lai like vì có tin đồn trong xâm lâm đặc lạc tư phát hiện cự long bảo tàng nên rất nhiều giang binh và mạo hiểm giả tuôn vào duy xâm chấn kỳ vọng có thể tìm được vận khí trong đó có những cao thủ thực lực cao thâm khôn lường cũng có rất nhiều kẻ không biết trời cao đất rộng có người một thân một mình cũng có người tụ tập thành nhóm hội phát hiện được thi thể của đại địa bạo hùng là do hai nhóm rong binh đoàn nói là rong binh đoàn kỳ thật chỉ là bọn hắn tự nói ra ngoài mà thôi trải qua tra xét bọn họ không có chứng nhạn gì thế nhưng cái tên nghe rất kêu một là đồ long rong binh đoàn còn một là thì ết huyết rong binh đoàn hai bên tranh chấp Tất có người chết, hai thái điểu đánh nhau, dĩ nhiên có kẻ bị thương. Càng đấu càng khó phân đúng sai, cuối cùng hai phe quyết định trở về duy xâm chấn tìm người giải quyết. Thái điểu, con chim ngu ngốc ý chỉ người ngốc, đúng là thái điểu, dám tự nhiên ở ngay trước cửa hương cách lý lạp mà tiếp tục tranh chấp đưa tới một đám ruồi nhạng rong binh và mạo hiểm giả. Kết quả có thể dễ đoán được, chẳng những máu tuôn không dứt lại còn bị cướp đi phần lớn tinh hạch. Hơn nữa thiếu chút nữa ngay cả tánh mạng cũng mất luôn Đại nhân, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào Sau khi chuyện đã điều tra rõ ràng Cổ Đức lại thấy khó khăn Đồ Long dòng binh đoàn có hai người trọng thương Cướp được 3 viên tinh hạch Thì ết huyết dòng binh đoàn càng thảm 8 thành viên cơ hồ đều trọng thương Chỉ có đoàn trưởng cố sức mới có thể bảo tồn được một viên tinh hạch mà thôi tại hiện trường tìm được năm viên tinh hạch tổng cộng có 9 viên tinh hạch còn phần lớn đều đã bị người khác thừa loạn mà cướp đi muốn tìm về là không thể chuyện này quả thật khó khăn không nhỏ nhìn sắc mặt cổ đức như gặp nạn dương lăng hiểu được khó khăn của hắn nên nói đem tinh hạch ra giá hợp lý mà mua lại rồi đem tinh tệ chia đều ra cho hai dòng binh đoàn Sau đó đem những dòng binh thừa dịp nhiều loạn ra trước mặt mọi người kêu dã man nhân đánh trăm trượng rồi đổi ra khỏi trấn Để cho dã man nhân đánh chúng một trăm trượng. Cổ Đức lắc đầu cười khổ, dã man nhân khí lực rất mạnh. Chỉ sợ bị một trăm trượng của họ thì đám dòng binh và mạo hiểm giả thừa dịp cướp đoạt không chết cũng thành tật. Bất quá chủ ý của Dương Lăng đã định hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Được rồi, bên phía Sơn Cốc thế nào rồi? Đại nhân, thuộc hạ đã bày trọng binh bên trong sơn cốc, phân phó xong đầu thực nhân ma bố lạp tư gia tự mình chấn thủ, không có mệnh lệnh của ngươi không ai được tùy ý ra vào. Cổ đức hít một hơi, nói tiếp, bởi vì xử lý kịp thời cho nên bán thú nhân cũng không có phát hiện quáng mạch dưới đất, cũng không có hoài nghi lý do việc chúng ta phong tỏa.